Các bạn đang nghe chuyện Tổng Giám Đốc tôi Không Bán của tác giả Yên Vũ Tiểu Ốc, chuyện được đăng trên website chuyện.mútvn.com Trường 212, hai đậu đậu gặp mặt Sắc mặt tề mị linh nhất thời trắng xanh một mảnh, mặc từ hiên nệnh lùng nhìn tề mị linh Tề mị linh, đừng trách tôi, tất cả đều do cô tự mình tìm lấy Nói xong, hắn xoay người tiến vào phòng ngủ. Lưu lại tể mị linh im hơi lặng tiếng tại hành lang chảy nước mắt. Trong khách sạn, vũ vi cùng đậu đậu đang chơi đùa vui vẻ. Trượt cửa bị người ta ấn tới. Chắc là di lạc. Đậu đậu lập tức từ trên giường leo xuống, tới mở cửa. Vừa mới mở cửa phòng, nhìn thấy nhìn thấy người đứng ở cửa. Đậu đậu liền chết đứng ở tại chỗ. Trừng lớn hai mắt. Nói không ra lời. Vũ vi thấy đậu đậu còn chưa trở về. Không khỏi có chút kinh ngạc. Đi ra phòng ngủ. Đậu đậu như thế nào không? Mới vừa nói đến một nửa. Cô cũng ngây ngần cả người. Ngay cửa là đậu đậu cùng hạo hạo. Hạo hạo nhìn thấy Vũ vi. Cười cười. Mẹ Vũ vi... Con đưa đậu đậu đến rồi. Thôi, con còn có việc, con đi trước nha. Hạo hạo, tạm biệt. Vụ vi hướng hạo hạo cười cười. Đứng ở cửa, đậu đậu em nhìn đến đậu đậu anh. Cực kỳ vui vẻ. Xin chào, em là đậu đậu. Đậu đậu anh đứng ở cửa sừng sốt một hồi lâu. Mới lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn vụ vi. Vụ vi thở ra một hơi. Đi lên phía trước đêm đậu đậu ôm vào trong ngực, nhẹ giọng đối với đậu đậu anh nói. Đậu đậu, kỳ thật, đây là em của con, các con là anh em sinh đôi, mẹ là mẹ của con. Đậu đậu chớp chớp mắt to đen trắng rõ ràng, con có mẹ. Ngu ngốc, kia là mẹ giả, đây mới đúng là mẹ sinh ra chúng ta. Đậu đậu em đứng ở cửa ngừng đầu răn dạy đậu đậu anh trong ngực Vũ Vi. Đậu đậu, con không được lớn tiếng nói chuyện với anh con như vậy. Vũ Vi cúi đầu đối với đậu đậu nói. Đậu đậu em quay đầu lại. Cắt, ai bảo hắn ngu ngốc như vậy chứ? Tiến vào phòng ngủ, Vũ Vi đem đậu đậu anh ôm vào trong lòng. Đậu đậu em ngồi ở một bên. Vụ vì sợ hai cái tên đậu đậu dễ bị lộn, liền đặt cho anh trai là Đậu Nành, em trai là Hai Đậu. Đậu Nành con ở trong này nhìn thấy em trai cùng mẹ, ngàn vạn lần không nên nói với ba con cùng mẹ con biết, biết không? Vụ vì nhẹ giọng nói với Đậu Nành ở trong ngực, phải biết rằng nếu Mạc Từ Hiên biết con có hai đậu, nhất định sẽ đem hai đậu cướp đi. Đậu Nành cái hiểu cái không gật gật đầu. Dạ, vụ vi sủng lịch sờ sờ tóc đậu Nành, thật đáng yêu, thực ngoan. Nghe được khen ngợi, đậu Nành vui vẻ nở nụ cười, ngồi một bên, hai đậu nhịn không được trợn trừng mắt. Lại dùng cách này dành cho những đứa con nít. Vụ vi nhịn không được chỉ chỉ chán hai đậu, các con vốn chỉ là cậu bé nhỏ, không phải sao? Hải đậu bĩu môi, con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, con là người lớn rồi, đừng có đối đãi với con như một cậu bé có được không? Vụ vì nghĩ muốn thổ huyết, rõ ràng hai cậu là con trai của cô, bộ dáng giống nhau, nhưng tính cách làm sao lại khác biệt như vậy à? Đậu nành giống như cậu với năm tuổi, còn hai đậu giống như cậu bé mười bốn, tuổi. Vũ Vi đem hai cậu con trai cùng một chỗ để cho hai em bọn họ tự chơi với nhau. Còn Vũ Vi ngồi ở một bên nhìn hai cậu con trai chơi. Vừa mới bắt đầu đậu nành còn có chút câu nệ một lúc lâu. Nhưng khi cậu cùng hai đậu làm quen chơi đùa cực kỳ vui vẻ. Anh muốn đi toilet, em chơi trước đi. Đậu nành bỏ lại món đồ chơi trong tay hướng toilet chạy tới. Lúc này, chuông cửa phòng bị người ta ấn lên. Vũ Vi đứng dậy đi đến cửa phòng, mở cửa phòng, "Vũ Vi, mình tới đón Đậu Đậu." Cửa phòng vừa mới mở ra, Lạc Nghi liền mở miệng nói, tâm Vũ Vi không khỏi chầm xuống, cô còn chưa có cùng Đậu Đậu ở chung lâu nha. Lạc Nghi nhìn ra tâm tư Vũ Vi, Nhẹ nhàng mà vỗ vỗ bả vai Vũ Vi. Mình biết cậu không nợ, nhưng là buổi tối Đậu Đậu phải về nhà. Mẹ, con cùng gì trở về. Đậu Đậu ở phía sau Vũ Vi nói. Hết trường 212. Trường 213, con đi. Vũ Vi không khỏi quay đầu nhìn hai đậu. Hai đậu lại hướng vụ vi cười, chạy thẳng đến bên cạnh Lạc Ngưng Nhi. Mẹ, con cùng gì trở về liền tốt? Không được, con đối. Vụ vi không cần suy nghĩ, ngăn cản hai đậu. Hai đậu đối với cuộc sống ở đó không quên thuộc, rất dễ dàng lộ dấu vết. Vạn nhất, bị mạc từ hiên biết cậu không phải đậu nành, thì làm sao bây giờ? Đậu đậu hướng vụ vi chớp mắt. Cắt lời Vũ Vi mà nói. Yên tâm. Sau đó, cậu ngừng đầu nhìn Lạc Ngưng Nhi. Dì ơi, chúng ta đi thôi. Vũ Vi muốn ngăn cản. Nhưng cô không muốn để cho Lạc Ngưng Nhi biết. Cô có hai đứa con trai. Trong toilet con có đậu nành. Vạn nhất, đậu nành từ trong phòng rửa tay đi ra. Toàn bộ đều không giấu giếm được rồi. Rời vào đường cùng... Cô đành phải gật gật đầu Ngồi sổm người xuống Nhẹ giọng nói với đậu đậu Thật tốt chứ cố mình Biết không Hai đậu cũng là con của cô Cô không nỡ rời hai đậu Hai đậu tiến lên một bước Bên tai vũ vi nhẹ giọng nói Mẹ yên tâm đi Hai đậu cao hứng phấn chấn Cùng lắng nghi rời đi vũ vi lại lo lắng không thôi Cô chạy đến phía cửa sổ, nhìn Lạc Ngư Nhi cùng hai đậu rời đi. Mẹ! Mẹ! Đậu nành ở phía sau vụ vi nhút nhát kêu. Vụ vi vui vẻ cười, đậu nành cư nhiên kêu cô là mẹ. Cô đi đến trước người đậu nành, đem đậu nành ôm vào trong ngực. Đậu đậu, thích mẹ sao? Đậu nành gật gật đầu, thích. Cực kỳ thích Vậy ở cùng mẹ trong này một đêm có được hay không? Tầm vụ vi vui vẻ Đậu nành thích cô Nhưng đậu đậu phải về nhà a Khuôn mặt đậu nành có chút chế kín bộ dáng do dự Vụ vì nhịn không được ở trên mặt đậu nành hôn một cái Em trai đã thay thế con về nhà rồi Con ở lại chỗ này Bồi mẹ có được hay không? động nành vui vẻ ôm cổ vụ vi. Dạ! Lạc Ngưng Nhi đem hai đậu đưa vào đại sảnh biệt thự Cô ngồi xổm người xuống. Ở trên mặt hai đậu hôn một cái. Đậu đậu, sáng ngày mai gặp lại. Hai đậu không cần suy nghĩ. Đưa tay lên gương mặt mình. Lau nước miếng của Lạc Ngưng Nhi. Vặn mày nhìn Lạc Ngưng Nhi. Dì à! cầu xin người đừng có hôn cơn có được hay không? con đã lớn rồi, tương lai còn yêu đương. nếu nụ hôn đầu tiên của con mà mất đi, như thế sẽ làm bạn gái tương lai của con thất vọng nha. vốn là hương nghi đã đứng lên chuẩn bị rời đi, nhưng nghe được hai đậu nói như vậy, thiếu chút nữa hộc máu, cô vươn tay sờ sờ chán hai đậu, không phát sốt nha. Hai đậu hất tay Lạc Ngư Nhi ra. Âm thanh lạnh lùng nói. Con không bệnh. Con. Lạc Ngư Nhi vẻ mặt kinh ngạc nhìn đậu đậu. Tính cách đứa nhỏ này. Sau một đêm biến đổi quá nhanh nha. Đậu đậu trở lại. Tể Mỹ Linh từ trên lầu hai đi xuống. Trên mặt treo một mỉm cười nhìn hai đậu. Hai đậu không khỏi dương mắt nhìn tể Mỹ Linh. Đứng ở một bên hỏi Lạc ngưng Nhi, cô ta là Tể Mỹ Linh. Tể Mỹ Linh, Lạc Ngư Nhi lạc một lần nữa muốn học máu. Cô tiến lên một bước, ngồi sổm người xuống. Đậu đậu, không thể kêu tên mẹ mình trực tiếp như vậy. Biết không, như thế là rất không lễ phép. Đậu đậu nhịn không được chừng mắt. Tể Mỹ Linh kia như hành dễ a Mẹ cậu là đồng vũ phi nha. Bất quá những nơi này, cậu chỉ có thể nói ở trong lòng. Lạc Ngư Nhi hướng tề Mỹ Linh cười. Mỹ Linh, động động giao cho cô, tôi đi đây. Ngư Nhi, lần này cô kết hôn, đã mời ai đến tham dự hôn lễ chưa? tề Mỹ Linh nhìn Lạc Ngư Nhi hỏi. Lạc Ngư Nhi hai mắt nhíu lại. Bình thường, tề Mỹ Linh căn bản không có nói chuyện cùng cô. Nhưng lây lại quan tâm hôn lễ cô đã mời người nào đến Tuyên bố ý không ở trong lòng Chị chỉ là mời mấy bằng hữu thân thiết Cùng một hai người thân mà thôi Làm sao vậy? Như thế nào lại đột nhiên quan tâm tới tôi rồi hả? Lạc như suy nghĩ nhìn tề mỹ linh Đối với phụ nữ này Cô cũng không mấy thiện cảm Chỉ là vì đậu đậu Nên cô mới không muốn phát sinh chuyện thôi Thuết chương 213 Chương 214 Cha con gặp mặt Đậu đậu chúng ta lên lầu đi Trên mặt tề Mỹ Linh treo một mỉm cười đẹp nhìn hai đậu Hai đậu theo tay tề Mỹ Linh rút tay mình ra Thở ơ quay lại nhìn tề Mỹ Linh Không cần tự tôi có thể đi Nói xong cậu tự mình lên thang lầu tề Mỹ Linh thấy trong tay mình rộng tích, trong lòng rất không lạ tư vị. Đứa nhỏ này, mặc dù có chút không thích nói chuyện, nhưng cực kỳ nghe lời, rất ít trực tiếp cự tuyệt cô như vậy. Đúng rồi, cha tôi ở nơi nào? Hai đậu đứng ở trên bậc thang lầu nhìn tề Mỹ Linh hỏi. Thư phòng, tề Mỹ Linh đối với hai đậu nói. Hai đậu dẫm đạp lên lầu hai, thẳng đến thư phòng mà đi. Cậu nhẹ nhàng mà gõ gõ cửa thư phòng. Mạc Tử Hiên đang ngồi ở bàn làm việc, nhìn tài liệu trong tay. Nghe được tiếng gõ cửa, tưởng rằng tể mỹ linh, hơi hơi nhéo nhéo mi, không vui nói. Vào đi! Hai đậu đẩy cửa phòng ra, nhìn về phía mạc Tử Hiên đang ngồi ở bàn làm việc. Khi cậu nhìn thấy Mạc Tử Hiên anh tuấn thời điểm, không nhịn được cười lên một tiếng. Không ngờ, bình thường mẹ mặc đồ rất lạc hậu, nhưng ánh mắt nhìn đàn ông của mẹ lại tốt như vậy a. Người cha này, cậu rất thích nha. Cậu vài bước đi đến trước người Mạc Tử Hiên, ngẩng đầu nhìn hắn, nhút nhát kêu, "Cha, cha." Nghe được thanh âm đậu đậu, Mạc Tử Hiên cầm tư liệu trong tay, đặt ở trên mặt bàn, có chút giật mình nhìn đậu đậu. Bình thường, đậu đậu giống như sợ hại hắn, luôn luôn cách hắn rất xa, chưa bao giờ đến gần hắn, chứ đừng nói là đến thư phòng tìm hắn. Đậu đậu tiến lên một bước, đi đến trước người Mạc Tử Hiên, nâng cẳng chân lên, nắm lấy tay áo sơ mi Mạc Tử Hiên, liều lên đuổi Mạc Tử Hiên, ngừng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Mạc Tử Hiên, hướng hắn mỉm cười. Mạc Tử Hiên căng thẳng, không khỏi gắt cao ôm hai đầu, cầm đặt ở trên trán hai đầu, lúc trước hắn không dám nhìn vào mắt hai đầu, bởi vì mắt đứa nhỏ này cùng mắt phụ vi rất giống, nhìn đến cậu, hắn sẽ nhớ tới người phụ nữ kia làm hắn vừa yêu vừa hận, mỗi lần nhớ tới vụ Vi, hắn không tự giác được mà bất hòa với đứa nhỏ này, vì cậu bé rất giống vụ Vi, nhìn đến đứa nhỏ, tâm tư hắn sẽ nổi lên một trận đầu đớn. "Cha, cha, cha vẫn còn yêu mẹ sao?" Cậu dương mắt nhìn Mạc Từ Hiên hỏi, cậu cảm thấy được người cha này rất tốt, cao lớn xuất khí, Điển hình đẹp trai giàu có, làm ba cậu vô cùng tốt. Mạc Tử Hiên thình linh bị đậu đậu hỏi như vậy, vốn là sừng sốt một phên, sau đó nhéo nhéo cái mũi nhỏ hai đậu. Trẻ con, biết cái gì là yêu? Đương nhiên là con biết nha, con yêu bạn Nini ở trong lớp rồi đó nha. Hai đậu bày ra bộ mặt ta đây cực kỳ hiểu biết yêu nhìn Mạc Tử Hiên. Mạc Tử Hiên nhịn không được cười ha ha Hắn hiện tại mới phát hiện Còn hắn thật đáng yêu Cũng rất thú vị Hắn vươn tay sờ sờ chán hai đậu Đứa ngốc Con mới không ngốc Hai đậu không cần suy nghĩ Phản bác lại Mạc Tử Hiên Phải biết rằng Chỉ số thông minh của cậu rất cao Hiên nên ăn cơm chiều rồi Nghe được cha con tán gẫu vui vẻ, thanh âm tề Mị Linh ở bên ngoài truyền vào tư phòng. Sắc mặt Mạc Tử Hiên lạnh lùng, sau đó nhẹ nhàng đem hai đậu ở trong ngực đặt xuống đất, nắm tay hai đậu, "Chúng ta đi." Thời điểm nhìn thấy hai cha con Mạc Tử Hiên nắm tay đi ra tư phòng, sắc mặt tề Mị Linh tái nhợt, tưởng rằng Mạc Tử Hiên sẽ đem đậu đậu ném sang một bên, nắm tay Mỹ Mỹ đi ra thư phòng. Nhưng hiện tại, hắn nắm tay đậu đậu đi ra thư phòng. Cha! Cha! Mỹ Mỹ từ phòng ngủ chạy ra, trực tiếp đi về phía Mạc Tử Hiên. Nếu là bình thường, Mạc Tử Hiên đã sớm ngồi sổm người xuống, ôm Mỹ Mỹ vào lòng. Nhưng là lần này, hắn chỉ đứng ở một bên tể Mỹ Linh. Mị mị để cho mẹ nắm tay con xuống lầu Mị mị chạy băng băng về phía trước Thần hình nhất thời dừng lại Chớp chớp hai mắt Một bộ dáng sắp khóc nhìn mạc tử hiên Hết chương 214 Chuyện được đăng trên website Chuyện.mút viên Các bạn đang nghe chuyện Tổng giám đốc tôi không bán Của tác giả Yên Vũ Tiểu Ốc chuyện được đăng trên website truyện chấm mút vn.com chương hai trăm mười lăm dành cùng ta sao tể mỹ linh thấy mỹ mỹ sắp khóc lập tức đi đến bên người mạc tử hiên nắm tay hai đầu hiên em dẫn đậu đậu xuống lầu anh ôm mỹ mỹ xuống lầu đi anh xem anh không ôm con bé nên nó sắp khóc rồi mạc tử hiên vẫn đối với cô lạnh lùng vô tình Nhưng là đối đại với mị mị rất hảo. Cô vẫn còn mượn Mạc Tử Hiên đối với mị mị yêu thương. Để cho Mạc Tử Hiên yêu cô a. Nhưng hai đậu lại rút tay mình trong tay tể mị linh về. ngẩng đầu nhìn tể mị linh. Không, còn muốn cha nắm tay con. Tể mị linh giật mình. Đậu đậu cư nhiên dính lấy Mạc Tử Hiên rồi. Mạc Tử Hiên khóm người đem hai đậu ôm vào lòng. Được, cha ôm con. Bên kia, mị mị tức giận chừng mắt nhìn hai đậu một cái. Cha là của một mình cô bé, tại sao lại ôm đậu đậu? Cô bé ủy khuất rơi nước mắt xuống. Tể mị linh tiến lên nắm lấy tay mị mị, hướng mị mị lộ ra một mỉm cười ôn nhu tới. Mị mị, tới, mẹ ôm con. Con không cần mẹ, con muốn cha. Mị Mị bỏ tay tể Mị Linh đuổi theo Mạc Tử Hiên Tể Mị Linh không khỏi đứng ở tại chỗ Khuấy miệng treo nụ cười thản nhiên Nhìn bóng lưng Mạc Tử Hiên Từ trước Mạc Tử Hiên thích Mị Mị như thế Lần này nhất định sẽ đem đậu độ bỏ xuống Ôm Mị Mị xuống lầu Hai đậu thấy Mị Mị đuổi theo cha Lập tức cất cao ôm cổ Mạc Tử Hiên Cuộn mặt nhỏ nhắn dán trước ngực Mạc Tử Hiên, "Cha, trong ngực cha ôm rất ấm áp a." Lòng Mạc Tử Hiên có chút không tư vị, lúc trước hắn quá lạnh nhạt với đứa nhỏ này, hắn đi về phía trước, bỗng nhiên dừng cước bộ, sau đó gắt gao ôm động động vào lòng, "Cha, cha ôm Mỹ Mỹ để động động xuống đi." Mỹ Mỹ nắm góc áo phía sau Mạc Tử Hiên, Mạc Tử Hiên cũng không quay đầu lại Mỹ Mỹ, đi tìm mẹ đi Mỹ Mỹ nhất thời cảm thấy cực kỳ ủy khuất oa một tiếng, bắt đầu khóc lên Mạc Tử Hiên hơi hơi nhéo nhéo mi Hắn đã làm cho Mỹ Mỹ hư Không ôm cô bé, thì cô bé liền khóc Hắn không để ý Mỹ Mỹ thương tâm khóc Ôm hai đậu đi xuống lầu Tể Mỹ Linh lập tức đi đến trước người Mỹ Mỹ, để Mỹ Mỹ ôm vào lòng, nhẹ nhàng dỗ đồng thời về mặt tức giận nhìn hai đậu trong ngực Mạc Tử Hiên. Hai đậu ghé vào trong ngực Mạc Tử Hiên cười trộm, không biết tự lượng sức mình, cứ nhiên cướp đoạt cha của ta. Dùng xong cơm chiều, hai đậu vẫn dính lấy Mạc Tử Hiên, ngồi ở bên người Mạc Tử Hiên xem tivi. Một lớn một nhỏ, bắt chéo hai chân, như vậy cực kỳ giống nhau. Không bao lâu, hai đậu liền mệt nhọc. Mạc Tử Hiên đem đậu đậu đang buồn ngủ ôm vào trong ngực. Không bao lâu, cậu bé liền ngủ thiếp đi. Mạc Tử Hiên ôm hai đậu lên lầu hai, nhẹ nhàng đặt ở trên giường mềm mại, lại sùng lịch điểm điểm cái mũi nhỏ của hai đậu. Sau đó mới rời khỏi phòng, Mạc Tử Hiên vừa mới ra khỏi phòng, hai động liền mở hai mắt, cười đắc ý, sau đó nhắm hai mắt lại, tiếp tục đi ngủ. Tề Mị Linh đứng ở ngay cửa, hai tay ôm ngực, vẻ mặt phẫn nộ nhìn Mạc Tử Hiên mạc tử hiên anh có thể lạnh nhạt với em không cần em nhưng mỹ mỹ là con anh anh không thể chỉ cưng chiều đậu đậu mà không để ý tới mỹ mỹ mạc tử hiên lạnh nghiêm mặt quay lại nhìn tề mỹ linh trầm giọng nói tề mỹ linh tôi thích cưng chiều người nào cần phải hỏi qua cô sao nói xong hắn đi qua tề mỹ linh hướng phòng mình đi đến Thời điểm Mạc Tử Hiên đi qua tề mỹ linh, một cỗ nam tính khí tức truyền vào trong lộ mũi tề mỹ linh. Hôm nay, Mạc Tử Hiên rất tuấn tú, cực kỳ mê người, cực kỳ gợi cảm. Hắn mặc áo sơ mi màu đen, cúc áo lại không cài hết, lộ ra da thịt cứng rắn, làm cho người khác mơ màng. Để trong bụng dưới của cô tụ tập một cỗ nhiệt lượng, Cũng làm cho cô quên Mạc Tử Hiên mới vừa lạnh lùng với mình. Cô vươn tay, túm chặt lấy cánh tay Mạc Tử Hiên, làm nộng kêu. Hiên! Lúc Tể Mị Linh túm chặt cánh tay Mạc Tử Hiên, thân hình Mạc Tử Hiên đột nhiên cứng đờ. Tể Mị Linh nhất thời vui vẻ, Mạc Tử Hiên suốt cuộc cũng có cảm giác với cô. Hết chương 215, trường 216, có cha thật tốt tể mỹ linh đừng làm cho tôi thêm ghê tởm cô tể mỹ linh từ trong kẽ răng lạnh lùng phun ra mấy chữ nghe mạc tử hiên nói như vậy một trậu nước lạnh tạt vào mặt tể mỹ linh chảy xuống dưới thẳng thừng đem vui sướng của tể mỹ linh dập tắt thân hình tể mỹ linh gợi cảm xinh đẹp nhất thời cứng tại chỗ Mạc Tử Hiên nhìn cũng chưa từng nhìn Tề Mỹ Linh một cái, đẩy cửa phòng ra, tiến vào phòng. Tề Mỹ Linh lại vọt tới cửa, chặn ở phía trước Mạc Tử Hiên. cô nâng gương mặt tức giận lại không cam lòng nhìn Mạc Tử Hiên. Tại sao? Tại sao đồng vũ vi có thể, còn tôi thì không thể? Tại sao nhiều năm như vậy, anh vẫn không chạm vào tôi, dù chỉ một chút hả? Mạc tử thiên nhịn không được hử lạnh Tề mị linh Tôi nói rồi tôi sẽ khiến cho cô vì hãm hại tôi mà trả giá thật đắt Năm đó nếu không phải cô gái kế tôi Thì tôi sẽ không mất vụ vi Cô không phải muốn gả cho tôi sao Tốt tôi cưới cô Nhưng tôi sẽ không chạm vào cô Vì chỉ cần thấy lông tơ của cô Tôi cũng thấy kinh tởm Và cũng sẽ không cho cô chạm vào tôi Bởi vì chỉ cần cô chạm vào tôi Làm tôi ghê tởm Tôi cho cô sống bên cạnh tôi, gần tôi, nhưng chỉ dừng ở đó. Mạc Tử Hiên, anh thật tàn nhẫn. Bên trong cặp mắt tể mị linh chứa nước mắt ly ti. Tôi tàn nhẫn cũng là do cô bức mà ra. Nói xong, Mạc Tử Hiên đột nhiên đẩy tể mị linh ra, đi thẳng vào phòng. Lưu lại tể mị linh đứng ở tại chỗ, vẻ mặt phẫn hận nhìn bóng lưng hắn đùng một tiếng cửa phòng bị mạc từ hiên dùng sức đóng tề mỹ linh dựa vào vách tường chậm rãi trượt xuống đất không tiếng động nỉ non trong phòng hai đậu dựa vào cửa phòng che miệng hai mắt híp lại vui vẻ cười vừa nãy cậu nghe được đoạn đối thoại của mạc từ hiên cùng tề mỹ linh tất cả đều nghe thấy vụ năm đó Cha bị hãm hại A. Hai đậu cười xong, nhẹ nhàng mở cửa phòng. Vừa lúc nhìn thấy tề Mỹ Linh dựa vào tường, không tiếng động nỉ non. Cậu làm như không thấy tề Mỹ Linh, đi đến phòng ngủ Mạc Tử Hiên, nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Mạc Tử Hiên tiến vào phòng ngủ, liền cởi những thứ trên người ném vào trong thùng rác. Thế là chỗ bị tể mị linh đụng tới, hắn đều sẽ không chút để ý vứt bỏ. Cho dù là áo sơ mi hắn thích nhất, hắn cũng sẽ vứt bỏ. Hắn chính là chán ghét tể mị linh như vậy. Vừa mới mặc áo ngủ xong, liền có người gõ cửa phòng. Lòng mày đen đậm hơi hơi nhíu lại, tể mị linh còn chưa hết hy vọng. Hắn lạnh lùng đem cửa phòng mở ra. Chưa nhìn thấy rõ là ai. Liền lạnh lùng nói. Tể Mỹ Linh, cô đừng có ôm bất cứ tia ảo tưởng nào với tôi. Liền tính cả người cô có leo lên giường tôi, tôi đều sẽ không. Mạc Tử Hiên đang nói. Còn chưa nói xong. Liền bị hai đậu cắt ngang. Cha, là con. Hai đậu ngẩng đầu chấp đôi mắt to đen trắng rõ ràng nhìn Mạc Tử Hiên. Ách! Nhìn bộ dáng đậu đậu đáng yêu, Mạc Tử Hiên đêm những lời lạnh lùng còn chưa nói, luốt vào bụng, hắn ngồi xổm xuống, hai tay để lên bờ vai đậu đậu, ôn nhu nói, "Đậu đậu, sao con còn chưa ngủ nữa?" "Cha, con muốn ngủ với người ạ." Đậu đậu hai tay ôm cổ Mạc Tử Hiên làm nũng nói, thân hình Mạc Tử Hiên thoáng cứng đờ, đã bốn năm hắn không có ngủ cùng giường với ai rồi hắn nhẹ nhàng đem hai động ôm vào trong lòng nói được kỳ thực hắn cũng không có thói quen cùng người khác ngủ cùng giường nhưng hắn không cách nào cự tuyệt yêu cầu của đứa con này hai động hưng phấn không thôi hai tay ôm cổ mặc tử hiên ở trên má mặc tử hiên hùng hăng hồn một cái hết chương hai Trường 217 Bà không phải là mẹ tôi Ban đêm Vụ vi dỗ dành đậu nành ngủ Đậu nành rất nghe lời Một lát liền ngủ thiếp đi Vụ vi dựa vào đầu giường Lẳng lặng nhìn về mặt ngủ say của đậu nành Đậu nành ngủ rất ngoan Cả đêm hầu như không đạp chăn Sáng sớm Ánh sáng chói mắt đánh thức vụ vi cùng đậu nành Sớm Đi học sắp muộn, đậu nành mở hai mắt ra, liền từ trên giường bò dậy. Vụ vi ruội lưng một cái, từ trên giường ngồi dậy, thấy đậu nành tự mình mặc quần áo, không khỏi cười một tiếng, xuống giường giúp đậu nành mặc quần áo. Đậu nành cúi đầu hôn má vụ vi một cái, mẹ thật tốt, trả quần áo lại cho đậu nành tự mặc. Vụ vi nhất thời dừng động tác mặc quần áo cho đậu nành. Đậu nành, con, mẹ cùng ba không có mặc quần áo cho con sao? Đậu nành lắc đầu một cái, ba đi sớm về trễ, không có thời gian mặc quần áo cho đậu nành. Mẹ chỉ lo chăm sóc Mỹ Mỹ, chưa bao giờ mặc quần áo cho con. Lòng vụ vi không khỏi nhói lên, đều không có mặc quần áo cho đậu nành sao? Vậy bình thường là ai chăm sóc con a? Vụ vi nhìn đậu nành hỏi, người nữ giúp việc, bất quá, đậu nành rất ngoan, rất hiểu chuyện. Từ sau ba tuổi, con liền tự chăm sóc mình, mặc quần áo, rửa chân, ăn cơm, đều là tự mình làm. Đậu nành rất tự hào nhìn vụ vi, mẹ còn khen con rất hiểu chuyện đấy. Ba tuổi, liền bắt đầu tự chăm sóc mình, lúc ba tuổi, đậu nành mới ba tuổi A. Một đứa bé ba tuổi tự chăm sóc mình. vũ vi không khỏi đau lòng, đem đậu nành ôm vào trong lòng. Hốc mắt ướt át một màng, nước mắt đau lòng chảy. Đậu nành đều là mẹ không tốt, đều là mẹ không tốt. Để cho con tự chăm sóc mình là mẹ không tốt. Mẹ, đừng khóc. Thấy mẹ khóc thương tâm, hốc mắt đậu nành cũng ẩm ướt. Bé đưa tay nhỏ bé mập mạp của mình ra lau nước mắt trên mặt Vũ Vi. Thế đậu nành hiểu chuyện như vậy. Vũ Vi cười một tiếng. Ôm thật chặt đậu nành. Đậu nành thật ngoan. Khi hai đậu tỉnh lại, Mạc Tử Hiên đã rời giường đi làm. Hai đậu mặc quần áo vào, xuống lầu một. tề Mỹ Linh đang chuẩn bị bữa sáng cho Mỹ Mỹ. Thấy hai đậu đi xuống lầu. Trên mặt vẻ ấm lạnh trượt lấy rồi biến mất. Sau đó, trên mặt lộ nụ cười đẹp mắt nhìn hai đậu. Hướng hai đậu phất phất tay. Đậu đậu, mau tới ăn điểm tâm. Hai đậu lạnh lùng cười một tiếng. Vừa xuống lầu, vừa lạnh lùng nói. Trong này không có người khác. Bà không cần làm bộ như thích tôi vậy. Lúc này... Để Mỹ Linh đang đổ sữa tươi vào bên trong ly. Nghe được lời này của đậu đậu. Tay cô run lên. Tất cả sữa tươi đều đổ trên mặt bàn. Cô không giấu vết trợn mắt âm lạnh nhìn hai đậu một cái. Hai tay tức giận nắm chặt thành quyền. Một đứa bé lại dám nói như vậy với cô. Nhưng mà cô rất nhanh áp chế tức giận trong lòng. Ngược lại mỉm cười nhìn hai đậu. Đồng thời, dùng khăn lau chùi mặt bàn Đậu đậu, mẹ là thật lòng thích con Con nói như vậy với mẹ, mẹ sẽ rất đau lòng Khuôn mặt nhỏ nhắn của hai đậu dương lên những chân mày nhìn tể Mỹ Linh Phải không? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn rất rõ ràng viết ba chữ Tôi không tin Tể Mỹ Linh tức giận Hận không thể đem đậu đậu ném ra khỏi biệt thự. Tốt nhất là không thể quay về được Nhưng là trên mặt của cô không nhìn ra được một chút gì tức giận Cô hé miệng cười một tiếng Dĩ nhiên trên đời này nào có mẹ nào không thương con đâu Đậu đậu đi tới trước bàn ăn ngồi lên trên ghế ngẩng đầu nhìn tể mị linh Chậm rãi mở miệng nói Nhưng mà theo tôi được biết bà giống như không phải mẹ của tôi Sắc mặt tề mỹ linh nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Hết chương 217. Chuyện được đăng trên website chuyện.moodvn.com Nhấn subscribe để Các bạn đang nghe chuyện Tổng Giám đốc Tội Không Bán của tác giả Yên Vũ Tiểu Ốc Chuyện được đăng trên website chuyện.moodvn.com trường hai trăm mười tám dùng sức đánh đậu đậu không cho nói bệnh ta là mẹ của con sắc mặt tẩy mỹ linh lạnh lẹ lẽo trầm giọng nói với đậu đậu hai đậu uống một hớp lớn sữa tươi sau đó nuốt xuống bụng bé thỏa mãn ợ lên nón no nề sau đó ngẩng đầu lên từ từ quan sát tẩy mỹ linh sau đó kinh bỉ nói bà có thể sinh ra một đứa con đáng yêu như tôi sao Cho dù tính tình Tể Mỹ Linh có khá đi nữa, lần này cũng không nhịn được. Đứa bé này cứ nhìn nói với cô như vậy. Đậu đậu, con thật quá đáng. Tể Mỹ Linh dơ tay phải lên, suýt nữa bạt tai đậu đậu. Đậu đậu cố ý nâng mặt hướng về phía Tể Mỹ Linh, không lo nắng nói. Đánh đi, dùng sức đánh, tốt nhất đánh cho tôi bị sưng mặt, sưng mũi. Đến lúc đó, tôi sẽ chạy đến trước mặt cha nói cho cha bà đánh tôi bốn chữ phía sau bé cố ý nói rất rõ ràng từng chữ một tay tể mỹ linh đã dơ lên dựa không trung sau khi nghe lời hai đậu nói tay cô dơ lên thật cao đứng ở giữa không trung không có rơi xuống hai đậu âm thầm hừ lạnh sau đó từ trên ghế đứng lên không đánh tôi có thể đi nói xong Bé nganh ngang phóng khoái ra khỏi phòng bếp, Lưu lại tỉ Mỹ Linh đứng tại chỗ, mặt ấm hiểm lạnh lùng nhìn bóng dáng đậu đậu rời đi. Hai tay của cô nắm chặt thành quyền. Tiểu tiện nhân, một ngày nào đó, ta sẽ đem ngươi băm thành trăm mảnh. Ngồi ăn bữa sáng, Mỹ Mỹ thấy mẹ bị đậu đậu làm cho tức giận đến nội nghiến răng. Bé quay đầu, lạnh lùng nhìn hai đậu một cái, Trong đôi mắt đẹp trực lấy ra tia sáng lạnh lẽo rồi biến mất. Tài xế chở hai đậu cùng mị mị đến nhà trẻ. Vụ vi dẫn theo đậu nành ở trong xe chở hai đậu. Nhìn thấy hai đậu xuống xe. Vụ vi vui vẻ không thôi. cô hướng hai đậu phất phất tay. Hai đậu đem cặp sách đặt ở trong lòng mị mị. Giả lệnh, giúp tôi đem cặp sách này vào, tôi đi toilet. Mị mị dầu cái miệng nhỏ nhắn Không tình nguyện đi vào phòng học Hai đậu thấy mị mị đi vào phòng học Liền lên đến chạy ra cửa nhà trẻ Nhào tới trong lòng vụ vi Mẹ con rất nhớ mẹ A Vụ vi hùng hăng hôn một cái lên mặt hai đậu Sau đó đem bế đặt ở trên đất Lại đem cửa xe mở ra Ôm đậu nành vẫn còn ngồi ở phía sau xuống Đậu nành xuống xe A Mẹ Con không nỡ xa mẹ Hai tay đậu nành ôm chặt cổ vụ vi Mặc dù bé chỉ sống cùng mẹ một ngày Nhưng mà bé thật thích ở chung một chỗ với mẹ Vụ vi chua sót khỏe mũi Xuyết nửa rơi nước mắt Cô dùng sức hít mũi một cái đem nước mắt ở bên trong ép trở vào hốc mắt Dùng sức ôm đậu nành vào lòng Đậu nành mẹ cũng không nỡ xa con Ngày mai mẹ sẽ trở lại thăm con Để cho con cùng hai đậu trao đổi Có được hay không Đậu nành gật đầu một cái Được Vụ vi vui vẻ cười một tiếng Hôn đậu nành một cái Chính mắt nhìn thấy đậu nành đi vào nhà trẻ Cô mới dẫn hai đậu rời đi Trong xe Vụ vi từ từ lái xe đi về phía trước Hai đậu ngồi ở vị trí kế bên tài xế Mẹ Mẹ cũng không có hỏi con có nhìn thấy cha không? Ngày hôm qua trôi có được không? Có chuyện gì xảy ra không sao? Hai động quay đầu nhìn vụ vi hỏi. Bé có chút không hiểu nhìn mẹ. Bình thường, mẹ đã sớm hỏi bé. Đều gặp người nào? Trôi qua có vui không? Xảy ra chuyện gì? Nhưng mà lần này, cư nhiên mẹ giữ trầm mặc Thật là ngoài ý muốn của bé. Hết chương 218. Trường 219 Vụ vi nhìn cũng không nhìn hai đậu một cái Lạnh lùng nói Không muốn biết Cô sợ nghe được mặc từ hiên cùng tể Mỹ Linh Tương thân tương ái Cho nên không muốn biết Hai đậu vốn cho là mẹ sẽ hỏi Chuyện của cha cùng người mẹ giả kia Nhưng không có nghĩ đến Phải không quan tâm của mẹ mình Bé hít cái miệng nhỏ nhắn lên Thật ra thì quan hệ của cha cùng người phụ nữ kia Bễ vừa nói vừa nhướng chân mày, khuấy mắt dư quang nhìn phản ứng của mẹ, chỉ thấy hai tay mẹ gắt cao nắm chặt tay lái, mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước, một dáng vẻ khẩn trương lại có vẻ sợ. Khuấy miệng hai động nhướng về phía trước, xem ra trong lòng mẹ vẫn còn quan tâm cha. Hai tay bẻ vòng trước ngực, không lo lắng dựa vào chỗ ngồi, một dáng vẻ người lớn. Thật ra thì quan hệ của bọn họ thật không tốt. Vũ Vi rất khẩn trương nắm chặt tay lái, vỉnh tai nghe chuyện của Mạc Từ Hiên cùng Tề Mỹ Linh. Lúc cô nghe được quan hệ của Mạc Từ Hiên và Tề Mỹ Linh không tốt, trong nội tâm xuất hiện cảm giác khó có thể nói lên lời. Cô lập tức đạp thẳng xe. Cái Một âm thanh kéo dài, cắt đứt lời của hai đậu. Vũ Vi quay đầu nhìn về phía ngoài cửa xe, không để cho hai đậu thấy được vẻ mặt của cô. Mạc Từ Hiên, nếu cùng tể Mỹ Linh ở chung một chỗ, nên hạnh phúc à. Bọn họ vẫn phân phòng ngủ. Hai đậu nhìn gò má của Vũ Vi, chậm rãi mở miệng nói. Vũ Vi không khỏi quay đầu nhìn hai đậu. Làm sao lại như vậy? Cô đã tập tể Mỹ Linh Một người phụ nữ vô cùng hấp dẫn Xinh đẹp Mạc Tứ Hiên năng lực cực mạnh Mỗi ngày Buổi tối mấy lần cũng không đủ Anh sẽ để tể Mỹ Linh Một người phụ nữ xinh đẹp ở bên người mà không đụng vào cô Cô không tin Nếu nói như vậy Ban đầu Mạc Tứ Hiên vì sao phản bội cô? Cô không tin Còn chính ta nghe được Bật mắt nhìn thấy Ngày hôm qua con cùng trang ngủ cùng một phòng Hai đậu ngước nhìn Khuôn mặt nhỏ nhắn của vũ vi nói Lần này vũ vi tin Bởi vì hai đậu chưa bao giờ nói dối cô Cô không khỏi lệnh lùng Cười một tiếng Mạc tử hiên cần gì chứ Đã cùng tể Mỹ Linh phát sinh Quan hệ Hiện tại lại không đụng tể Mỹ Linh Cha nói Cha đang trả thù tể Mỹ Linh Vụ vi không khỏi nhìn hai đậu Trả thu Hai đậu hắng rọng một cái Lại hò nhẹ một tiếng Hoặc lời nói của Mạc Tử Hiên Tể Mị Linh Tôi sẽ khiến cô phải trả giá vì hãm hại tôi Năm đó Nếu không phải cô bỏ thuốc tôi Tôi cũng sẽ không mất đi vụ vi Cô không phải muốn gả cho tôi sao Tốt tôi cưới cô Nhưng mà tôi sẽ không đụng chạm vào cô Ngay cả lông tơ của cô tôi cũng không chạm Sẽ càng không để cho cô đụng vào tôi Bởi vì chỉ cần cô chạm vào tôi Cũng làm tôi ghê tởm Tôi để cho cô sống bên cạnh tôi Gần tôi, rồi cái gì cũng không được Bỏ thuốc Vũ Vi không khỏi ngây ngẩn cả người Thì ra là năm đó Tể Mỹ Linh bỏ thuốc mạc Tử hiên Bọn họ mới có thể Một khắc kia Trong lòng Vũ Vi Cực kỳ khó chịu Cô thế nào cũng không nghĩ tới Chân tướng của chuyện cư nhiên dễ là như vậy Cô chậm rãi lá xe về phía trước Trong đầu suy nghĩ dáng về cầu xin cô năm đó của Mạc Từ Hiên Càng nghĩ đến dáng về thống khổ của Mạc Từ Hiên Lòng của cô càng đau đớn Đau lòng cô chảy nước mắt Hai độ đem tất cả hết thảy thu vào trong mắt Bé biết trong lòng mẹ còn có cha Không Phải nói đến bây giờ, mẹ vẫn còn yêu cha. Nhưng mà cha đây có còn yêu mẹ hay không? Nếu cha còn yêu mẹ, hi hi, cả nhà bọn họ bốn người có thể vui vẻ sống cùng một chỗ. Điều kiện tiên quyết là phải đem mẹ con kia đuổi ra khỏi mạc da. Điều kiện của việc này là cha còn yêu mẹ. Hai mắt hai động nhíu nhíu về phía trước. Xem ra, bé cần thiết cùng đỗ nành đổi lại một lần nữa. Hết chương 219. Chương 220. Tham gia hôn lệ. Trở lại khách sạn, vụ vi đứng ở cửa sổ nhìn xuống dưới. Trong đầu không ngừng nhớ tới chuyện năm đó. Cô thật không ngờ, tể Mỹ Linh lại hèn hạ dùng thủ đoạn đoạt lấy mạc tử hiên. Cũng trách chính mình lúc ấy không có tin tưởng anh Nếu cô biết Mạc tử Hiên là bị tề mị linh hạ dược Thì kết quả không biết Hai người có phải như bây giờ không Chỉ là Bây giờ có nói gì cũng đã muộn Bởi vì cô cùng Mạc tử Hiên Đã không thể nào Ban đầu cô đem đứa bé Bán cho Mạc tử Hiên Anh nhất định rất hận cô Càng nghĩ Tâm tình của cô càng buồn bực Càng nghĩ càng muội lạnh. Lợ... Càng nghĩ càng mũi lòng hốc mắt có hốc mắt có chút ẩm ướt, lộ mũi có chút ệ ẩm cho đến khi gió lạnh thổi qua mới làm cô từ trong suy nghĩ mình lấy lại tinh thần. Vũ Vi giơ tay lên lau quệ mắt ướt át, nhìn lòng bàn tay có những giọt nước mắt, cô nhịn không được cười lên một tiếng. Đồng Vũ Vi Những gì đã qua Sẽ không bao giờ lấy lại được Người khóc thì có tác dụng gì chứ Cô thật sâu thở ra một hơi Đóng cửa sổ Vừa hỏi đậu đậu Đậu đậu bữa tối nay con muốn ăn gì Nhưng không nghe thấy đậu đậu trả lời Vụ vi liền giật mình Vụ vi liền giật mình xoay người Vừa nhìn thấy đậu đậu đã nằm ở bên máy vi tính ngủ thiếp đi Vụ vi lỏng đầu nhói Âm thầm trách cứ mình chỉ vì lo nghĩ chuyện đầu đầu mà bỏ quên con. Cô ôm Đậu Đậu vào lòng, ngồi ở bên giường hôn lên hai gò má của cậu, "Đậu Đậu, dậy, mẹ dẫn con đi ăn tối." Đứa bé đang ngủ say bị lay tỉnh, cặp mắt to mở ra nhìn cô lẩm nụng. "Mẹ, con muốn ngủ." Vụ vì ngắt ngắt hai má của Đậu Đậu, "Con buồn ngủ sao? Vậy con ngủ đi." mẹ chuẩn bị cơm tối cho con khi nào đói bụng thì ăn nhé đậu đậu đắc ý cười một tiếng hai tay quàng lên cổ hôn lên gò má của cô mẹ mẹ tốt nhất rất lời nhúc nhích tỉm tư thế thoải mái vùi vào trong ngực cô tiếp tục ngủ ngày thứ hai trời còn chưa sáng vũ vi liền rời giường hôm nay là ngày lạc nhi kết hôn Đến trở đậu đậu đến chỗ Khương Dĩ Hằng Nhờ anh chăm sóc Cô một mình đến tham dự hôn lễ. Vũ Vi Mặc áo cưới trắng như tuyết Lạc Hưng Nhi nhìn thấy Vũ Vi tới rất vui vẻ Không để ý đến thợ trang điểm Bước nhanh tới bên cạnh Vũ Vi Lôi kéo cô ngồi vào ở bên cạnh mình Nhìn Lạc Hưng Nhi mặc áo cưới trắng như tuyết rất đẹp mắt Vũ Vi trong lòng dâng lên từng trận khổ sở khi đó cô cũng được mặc áo cưới đẹp như vậy chỉ là hôn nhân của cô rất ngắn ngủi cô hy vọng lạc nghi sẽ hạnh phúc cả đời nghĩ gì thế lạc nghi nhìn vũ vi ngây người nên hỏi vũ vi cười nhạt không có gì hôn lễ rất nhanh bắt đầu vũ vi đi theo lạc Ngư nghi đi ra khỏi phòng trang điểm dọc theo đường đi được phủ thảm đỏ thẳng về phía trước Cách đó không xa chính là giàn hoa cưới Trước vài mét chính là nơi nảm lệ Vụ Vi tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống Lúc này hồn lệ bắt đầu Trong khúc nhạc tân hôn Lạc Nghi chậm rãi đi về phía chú rể Vụ Vi rất muốn biết Chồng của Lạc Nghi là ai Nên chăm chú nhìn về nơi tổ chức hồn lệ Chỉ thấy một người mặc lệ phục màu trắng trên mặt nở nụ cười hạnh phúc đang đứng ở đó thầm tình nhìn cô dâu đang đi đến là Mạc tử phàm vũ vi không khỏi sừng sốt theo bạn năng quay đầu nhìn lạc ngưng nhi lạc nhi đang vén áo cưới đi về phía trước giống như là biết vũ vi đang nhìn như muốn hỏi nên cô hướng vũ vi khẽ mỉm cười như trả lời câu hỏi của cô không sai mình gả cho Mạc tử phàm Vụ Vi Bộc Tử trên ghế đứng lên, không cần suy nghĩ, xoay người hướng cửa hôn lễ đi ra ngoài. Hôn lễ Mạc Tử Phàm, Mạc Tử Hiên nhất định sẽ tới tham gia, cô không muốn gặp lại Mạc Tử Hiên. Nhưng là cô mới đi được mấy bước, liền ngây ngẩn cả người, nơi cách đó không xa, một nhà bốn người nắm tay nhau chậm rãi đi về phía hôn lễ. Thần hình cao lớn anh Tuấn kia Không phải là Mạc Tử Hiên thì có thể là ai Hết chương 220 Chương 221 Gặp lại Mạc Tử Hiên vẫn như trước Đẹp trai mê người Theo năm tháng Trên người anh càng nhiều thêm mị lực Trên môi anh vẫn là nụ cười thả nhiên Anh một tay bỏ vào túi quần Một tay rắt đậu nành đi vào nơi tổ chức hôn lễ, Tìm vụ vi giây phút nhìn thấy Mạc Tử Hiên không khống chế được đập liên hồi Thân hình mảnh mai thẳng tắp cứng ngắc, Không nhúc nhích được Cô muốn chạy, không muốn để cho anh thấy Nhưng là hai chân cô giống như bị đóng đinh tại chỗ Thế nào cũng không bước đi được Chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn anh Từng bước, từng bước đi về phía mình lúc này mặc tử hiên đang giắt tay động nành đi vào lễ đường anh thật lòng vì lạc nhi cùng anh trai mà tới hai người bọn họ trải qua nhiều đau khổ rốt cuộc cũng được ở bên nhau quẩy miệng anh nhàn nhạt nụ cười chúc phúc nhìn người mặc lễ phục màu trắng mặc tử phàm tại thời điểm đó anh cảm thấy cái cả ánh mắt đâu đây đang nhìn mình trầm trầm anh không khỏi có chút kinh ngạc Quá khứ phàm nả nữ nhân nhìn anh, anh cũng chán ghét cực điểm Thế nhưng lần này, anh lại không có một chút cảm giác chán ghét Mà còn có một chút chờ mong Anh không khỏi theo cảm giác tìm kiếm ánh mắt này Khi anh bắt gặp đôi mắt đẹp như sao trên trời Ánh mắt mạ trong mơ anh cũng muốn gặp Loẳng anh trong giấy lát da tóc nhảy lên Thần hình giống như là bị cái gì đánh một cái Đính tại chỗ Người phụ nữ thành thục này Không phải là đồng vũ vi Thì còn có thể là ai Đồng vũ vi Anh đã nghĩ Bọn họ sẽ còn gặp lại Nhưng nàm thế nào cũng không nghĩ tới Sẽ ở hồn lễ của anh mình Mà gặp lại cô Tể mỹ linh trên mặt luôn luôn mỉm cười Nhìn người xung quanh Cô một thân quần áo cao quý Sống lưng thẳng tắp Từng bước Từng bước chậm rãi đi về phía lệ đường. cố thích chính là trường hợp này. Bởi vì chỉ có tại trường hợp này, cô mới giống như Mạc Phu Nhân. Chỉ có như vậy, cô mới có thể cùng Mạc Từ Hiên sóng vai mà đi. Ba, sao lại không đi? Đậu nành đứng ở bên cạnh Mạc Từ Hiên. Thấy ba đứng tại chỗ, không đi, không nhị được mở miệng hỏi. Tể Mỹ Linh đang đi về phía trước Nghe vậy cũng dừng lại Xoay người nhìn Mạc Tử Hiên Trên mặt vẫn là nụ cười rực rỡ dịu dàng nói Hiên, sao lại không đi Bà nội ở bên kia lời nói vừa mới chỉ nói được một nửa Liền bị chặn lại ở cổ Bởi vì cô phát hiện Mạc Tử Hiên đang nhìn chầm chầm vào người ở cách đó không xa căn bản không nhìn cô Kể từ khi gã cho anh đến nay, cô chưa từng thấy Mạc Từ Hiên nhìn chằm chằm vào một người như vậy. Trong lòng không khỏi có chút tò mò nhìn theo ánh mắt anh nhìn. Khi cô thấy Đồng Vũ Vi đứng ở đó, nụ cười trên mặt lập tức vụt tắt. Gương mặt cứng đờ, đôi mắt đầy vẻ căm phẫn như khủng long sắp bạo phát. Đồng Vũ Vi lại là Đồng Vũ Vi tề bị linh cảm thấy máu trong người sôi lên Đồng vụ vi cư nhiên xuất hiện Cô thống hận người phụ nữ này nhất trên đời Cô ta đã xuất hiện trước mặt cô Không những thế Còn ở trước mặt mọi người công khai cùng mạc tử hiên nhìn nhau Đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ Cô buông ra tay mị mị đi tới trước đồng vụ vi giơ tay muốn cho vụ vi một bà tai Đổ đêm tiện lại dám quyến rũ chồng tao Nữ nhân này là người nhận được tình cảm chân thành từ chồng cô Cũng bởi vì cô ta mà chồng cô không đụng cô Cũng bởi vì cô ta mà trong ngày kết hôn đó suýt nữa cô bị anh vứt bỏ Sau anh rốt cuộc chạy tới hôn lệ Nhưng trong lòng ngực anh Cứ nhiên ôm theo một đứa trẻ sơ sinh Cô mới vừa vặn kết hôn lại được thành mẹ ghẻ Người phụ nữ này làm cô khổ sở cả đời Làm cô trở thành chuyện buồn cười nhất trong giới thượng lưu Cô hận không được lột xa rút cân uống máu của cô ta Sau đó đem cô ta băm thành dịch vụ cho chó ăn Hết chương 221 Chuyện được đăng trên website Chuyện.mútpn.com